các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net đó ba mày đó tức là ba chồng của con mẹ ý muốn nói là chín chồng của mẹ tức là ba chồng của con bị ma nhập thiệt Con mới hỏi lại một thiệt hả mẹ rồi ông có nhớ gì không mẹ còn bé bảo không có nhớ gì hết đó đó là năm một nghìn chín trăm tám mươi chín lúc đó thì mẹ chồng con mang bầu thằng em út Đêm đó ngủ ở ngoài đồng. Phải nói thêm là nhà chồng con ở sau hè là đồng ruộng và nghĩa địa, là nơi trông cất người ta. Thì đêm đó ở ngoài đồng, á ba chồng con đi vô, dưới cái bóng đèn dầu le lét, lúc đó chưa có điện, xài đèn dầu. Mẹ con thấy từ xa, ba con đi vô nhà, mà đầu ngoái lại bảo, ở đó chờ tao đi nha. Lạ quá vậy, ổng đi vô rồi ổng kêu ai chờ. Thế là mẹ con hỏi, thì ổng không trả lời. Mà nhìn ra ngoài thì không thấy ai. Xong cái ba con tự nhiên, ổng chạy ào ra bên ngoài. Mẹ con kêu ông bà nội chạy theo chặn ổng lại. Nhưng mà không hiểu sao ổng mạnh quá. Và ổng leo lên cái sàn ngang nhà ngồi. Lúc này con mới hỏi mẹ con bộ thiệt hả mẹ? Sao mà ổng làm được? Mẹ con nói ai biết đâu hả? ổng leo lên sàn ngang, ổng ngộ thiệt. Rồi ông nội con chạy lại bảo, mày có xuống không? Mày mà không xuống á, tao lấy cây tao đánh á. Nghe nói như vậy, ba con nhảy xuống. Khi ông nhảy xuống thì mấy người trong nhà dây lại, lấy cái dây xích trói ông lại, đợi cho đến sáng. Dây xích đây là cái dây giống như dây lòi tối đó. Nó bằng bằng bằng sắt chì vậy đó, để mà cột xuồng. Yeah. Khi sáng ra thì ông ngoại, tức là ba của mẹ con, hay tin nên chạy vô mà hỏi chuyện. Ông ngoại con dẫn ba chồng con. Theo ông ngoại có thêm hai người theo nữa để phòng ba con chạy thoát. Mới dẫn đi cái ông thầy nào đó ở Long Xuyên. Xuống đó ông thầy cho uống nước gì đó. không biết. Rồi thầy lúc đó mới hỏi. Mày tên gì? Ba chồng con trả lời. Tên Gương. Nghe tới đó thì mọi người mới sực nhớ là. Cũng ở cùng xã của mình. Có cái ông đó tên Gương, ổng uống thuốc sâu rầy tự tử, tử. Sau đó thầy bảo ông bà nội để lại cho ba một bộ đồ, rồi ổng làm phép gì đó, đốt cái bộ đồ cũ rồi thay bộ đồ mới. Từ đó về sau thì ba chồng con không có bị gì nữa. Mà bây giờ hỏi lại, ổng không có nhớ gì hết, không biết ổng thiệt hay là ổng giả bộ, nhưng mà rõ ràng không nhớ thiệt. Mẹ chồng con còn nhiều chuyện để kể lắm mà con sợ chú không có thời gian đọc và cũng phải nhường sống cho các bạn khác nên con xin góp ba câu chuyện trên vào kho tàng chuyện ma của chú. Còn chúc chú năm mới thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình. Kỳ sau nếu có thời gian con sẽ biết tâm sự chuyện tâm linh của chính con với người ông mà con yêu quý nhất. Còn cảm ơn chú Trang Trần. Trước khi chuyển qua thư và chuyện của người khác thì Viết Thảo xin nhắn Trang Trần là. Nếu có nên tiếp tục gửi, đừng có ngại là chẳng hạn nói là chú không có thời gian hay mình nhường thời gian lại cho các bạn khác, không có, không có liên hệ cái chuyện đó, cứ việc gửi về Đây giống như một cái thư viện, một cái tủ sách, một cái nơi để tàn trữ những câu chuyện tâm linh của mọi người, của những người Việt hay của ai đó nghe mà kể lại cho mọi người nghe để chúng ta chia sẻ những cái chuyện xảy ra trong xã hội này, trong đời sống này nhân trang tràng gửi lời thăm gia đình cảm ơn và bây giờ chúng ta sang tới à, một cái bức thư khác của người khác và câu chuyện khác đây là bức thư của Phi Nguyễn nhận được vào tháng một của năm hai nghìn hai mươi nội dung bức thư tâm tình và sau đó là câu chuyện nội dung như sau con xin kính chào chú Việt Thảo Con đã xem chú từ lúc con mới còn là chú bé học tiểu học. Bây giờ thì con cũng đã 20 tuổi rồi ạ. Chú là người con mến mộ từ nhỏ đến giờ, mà không chỉ riêng con mến mộ chú đâu ạ, mà kể cả ông bà con đều mến mộ chú. Còn theo dõi kênh của chú từ những năm 2017, lúc mà chú bắt đầu làm về chương trình Tonight with Việt Thảo trên Việt Face TV với các ca sĩ danh ca hải ngoại và từ khi chú làm series kể chuyện ma dân gian thì con càng thêm thích thú và mong muốn sẽ được góp một phần nhỏ nhoi nào đó trong kho tàng chuyện ma dân gian của chú để ngày càng thêm phong phú